Mời các bạn lắng nghe phần 1 của câu chuyện trường học toàn là ma Nhà ông Khương Bù Lan ở phía nam sông Vĩ Có nhiều ma quỷ thường nhát người ta Vì thế ông phải rời đi chỗ khác Bỏ nhà trống cho một lão bộc Giữ cửa bên ngoài Thôi thì lão này bị ma làm chết Thay thế mấy người khác Cũng chết nốt Thành phải bỏ hoang Trong làng có đào sinh Tên Vọng Tam Tính ưa phóng khoáng Thích chơi gái Nhưng uống rượu ngà ngà rồi bỏ về Bạn cố bảo mấy ả chạy theo lôi vào Chàng cười mà không cự tuyệt Ở lại càng đêm Xong chớ hề đụng chạm tới bao giờ Có lần ngủ quên ở nhà ông Bộ Lan Một nàng hầu đêm khuya đến tự hiến cho chàng Thế mà chàng khăng khăng chối từ Không chịu làm quậy Bởi thế Ông Bộ Lan càng trọng là người đứng đắn Có điều nhà nghèo Vợ lại mới chết Nhà tranh mấy gian Ẩm thấp nực nội khó chị Bèn xin bộ lang cho ở tòa nhà bỏ hoang kia Bộ lang nghĩ nhà ấy nhiều ma Cho nên từ chối Chàng viết bài luận vô quỷ Đưa cho ông xem và nói Ma có làm gì được mình mà sợ Bộ lang thấy này nỉ quá đành cho Chàng dọn dẹp đến ở nhà giữa mới chập tối để quyển sách đó về lấy đồ vật khác đêm đến thì sách đã biến đâu mất rồi liên nằm ngửa trên giường lặng lẽ chờ coi sự biến giày lát nghe tiếng giày lẹp kẹp liếc nhìn có hai thiếu nữ từ trong buồng đi ra Đặt quyển sách vừa mất trên bàn Một cô hai 20 tuổi Một cô độ 17-18 Đều đẹp tuyệt trần Đứng quanh quẩn bên giường ngó nhau mà cười Chàng làm thinh không nhúc nhích Cô lớn co một chân Lên gác trên bụng chàng Cô nhỏ bụng miệng cười khúc khích Chàng nghe trái tim hồi hộp Dường như bồn chồn không làm sao cầm được Liền ngồi lên Trứng chàng Trong trí suy nghĩ Đứng đắn trở lại Rồi thì ngoài mặt Ngó lơ Cô lớn thò tay trái Vuốt dâu chàng Còn tay mặt Gõ nhẹ lên chán Kêu lộp bộ Cô nhỏ thích chí Cười càng dữ Bây giờ chàng vùng dậy quát tháo Lũ quỷ Sao dám hốt sược thế à Hai cô gái hoảng sợ Bỏ chạy mất chàng sợ bị quấy nhiễu cả đêm ý muốn dọn về nhưng đã lỡ nói cứng mắt rồi bỏ đi thì xấu hổ nghĩ vậy rồi khêu đèn sáng ngồi đọc sách thoáng thấy bóng ma chập chờn trong xó tối nhưng chàng mặc kệ gần nửa đêm để đen ma ngủ nghe như có người lấy vật gì nhỏ ngoáy vào lỗ mũi bắt hắt hơi bắn người lên trong xó có tiếng cười giặc sụa Chàng không nói chi Giả đò ngủ để xem có làm trò gì nữa Một lát Hé mắt dòm thấy cô nhỏ mon men đến Chàng nhỏm dậy mắng rầm Cả hai lui lùi trốn mất chừng dỗ được giấc ngủ Vừa thiên thiếp Lại bị ngoáy lỗ tai. Suốt đêm Họ nghịch ngợm quấy nhiễu, Hết trò này đến trò kia Mãi đến gà gáy mới yên Lúc ấy chàng mới được ngon giấc Cả ngày không nghe không thấy gì lạ Đến khi mặt trời lặn trở đi Mà lại xuất hiện Chàng bàn tính cách nấu cơm đêm Cho được thức luôn đến sáng Cô lớn dần già ngồi xếp bằng trên ghế Xem chàng đọc sách Rồi thò tay Bịt lấy sách Chàng giận chụp bắt Nàng vụt biến đi Chốc lại mò đến Chàng để tay trận trên sách mà đọc cô nhỏ đến sau lưng đưa tay bừng lấy mắt chàng rồi chạy vụt ra đứng xa xa mà cười chàng phát cáu điểm mặt nghiêng mắng con ma bắt tì kiên hễ tao bắt được thì giết chết cả đôi nàng cũng chẳng sợ nhân dịp chàng nói giỡn chơi cái trò lăn nóc trên giường tôi không thiện nghẹ đâu các cô chọc quẹo làm chí vô ích hai cô mỉm cười dây mình đi vô trong bếp chia nhau trẻ củi nhen nửa vo gạo nấu cơm hộ chàng chàng ngó và khen hai cô làm việc có ích như thế không hơn là nghịch ngợm ư cơm nấu chín rồi lại tranh nhau lấy thìa muỗng đũa chén bày trên bàn chàng nói cảm ơn phục dịch lấy gì báo đền được nhau đây Nàng cười đáp Trong cơm có bỏ thuốc độc đó Coi chừng kẻo chết Chàng trả lời Xưa nay tôi có thủ oán gì hai cô Lẽ đâu hại nhau đến thế Chàng ăn hết chén cơm Hai cô rảnh bới chén khác bừng lại Bôn tẩu sang sái Chàng thấy rất vui Ngày ngày thành ra quen thân Cùng người nói chuyện Hỏi đến tánh danh cô lớn nói Em là Thu Dung Họ Kiều Còn bé kia là Tiểu Tạ Họ Nguyễn đó Chàng tò mò Hỏi đến nguyên do tại sao ở chỗ này Tiểu Tạ cười và nói Anh ngốc quá Đến mình mày Còn chẳng dám phô ra cho người ta xem Ai mượn anh hỏi Tới danh tánh cửa nhà Dễ thường muốn xin cưới đó nha Chàng nghiêm nhát mặt nói Đối diện với người đẹp Bảo tôi vô tình sao được Có điều ầm khí nặng nề Người ta đụng vào tất là phải chết Vậy không vui ở chung với nhau Thì nên đi Nếu vui ở chung với nhau Thì cứ ở lại Ai yên phận nấy Vĩ bằng tôi chẳng được yêu thương Thì làm sao tôi xâm phạm tới hai cô Vĩ bằng tôi đáng được yêu thương thì chắc hai cô không nỡ lòng nào vật chết một thằng cuồng sĩ. Hai cô thử nghĩ như thế có phải không? Hai nàng nghe nói, nói nhau có vẻ động lòng. Từ đó trở đi, không nghịch ngợm tinh quái nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn chơi đùa, thọc tay vào bụng chàng, có khi lột quần xuống tới đất. Chàng không lấy làm lạ.